Các bạn khán thính xã thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Tiểu thuyết Trình thám phía lưu hành động Có tên là Danh ra cổ vật Của tác giả Mã Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên rất cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện Thì nhớ donate Đường hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Trường thứ 11 Tranh đấu giữa biển Thời tiết đang đẹp Bầu trời gần như không một gợn mệt Ánh nắng chói tràng chạy tràn trên mặt biển Cả vùng biển mênh mông xanh biếc Làn tàn gợn sóng Tường như dưới đáy biển ẩn dấu vô số châu báu tha hồ cho con người nhặt nhạch Hiểm nỗi nhìn về phía nào cũng là một quang cảnh ấy Thoạt nhìn còn thích thú hào hứng Nhưng nhìn mãi cũng mỏi mắt Tựa hồ thế giới này sẽ mãi mãi như vậy Không bao giờ thay đổi Giờ bất thì mặt tái mét Vịn và lan càng trên mạng tàu Thân hình hơi lắc lừa Theo nhịp sóng trong tranh Tôi từ phía sau đi đến Vỗ nhẹ vào vai anh ta Chia ra chai nước Và viên thuốc chống say tàu xe Giờ bất thì chẳng nói nửa lời Nhận lấy viên thuốc Chiều nước nuốt xuống Tôi qua tàu trong tranh dữ rồi Anh ta cũng nôn mửa giữ nhất Không chịu được thì vào khoang đi Nằm xuống dễ chịu hơn đấy Tôi khuyên Giờ bất thì hầm hực nhìn tôi Sao cậu không bị say Trước kia cậu đi biển rồi à Tôi cười hì hì vỗ đầu đáp rằng Năng khiếu bẩm sinh của tôi đây Nói không phải là khoe Từ nhỏ tôi đã không sợ rung lắc Hay xoay tròn Quay hai 30 vòng tại chỗ xong Vẫn có thể đi trên một đường thẳng Nếu không phải gia đình gặp biến cố Với thể chất ấy Tôi thừa sức đi làm phi công ấy chứ Nghe câu này giờ bất thị hơm một tiếng cô mím mồi. Hàn la dạ dày lại nhộn nhạo. Trước kia anh đã bao giờ ra biển chưa? Tôi hỏi. Chưa từng. Tôi xưa này vẫn luôn tránh đi tàu thuyền. Nhất là tàu biển. Cứ có cảm giác hễ ra biển là tôi không kiểm soát được mọi việc xung quanh nữa. Hay giờ phó mặt cho ông trời. Tôi không thích cảm giác ấy. giờ bất thị cố giải thích cho tình trạng yếu ớt của mình. Suy cho cùng. Cũng là bởi anh ta quá ra trường. Thảo nào cao hừng không chịu nổi Tôi hỏi vạn Thế sao lần này anh còn đi làm gì Chẳng phải từ chốt khổ và thân à Tôi có cảm giác thuyền phù cục cầu Không chỉ liên quan tới nhà họ hứa các cậu Mà còn cả nhà họ dược chúng tôi nữa Bên trong con thuyền đắm ấy Không chỉ ẩn dấu lịch sử thôi đâu Tôi nhất định phải có mặt khi trục vớt Đúng thế Giờ thế lực Lão Triều Phụng bấp bệnh Hết rằng thuyền phù cục cầu Là cái phao cứu sinh duy nhất của Lão Lấy được 10 món sứ xài Lão mới còn cơ hội nắm quyền chỉ huy Nhược bằng thất bại lần nữa Lão đừng hồng ngóc đầu dậy nổi Vượt được thuyền phu cu cầu Trở về ta có thể bắt giữ luôn Lão Triều Phụng Tôi nói đầy tự tin Vừa dứt lời đã thấy gió biển Tanh tanh mặn mặn thổi tới Làm mặt biển gợn lên Từng đợt sóng làn tan trắng xóa Như lớp bờm ngựa tung bày Khi bảnh ngựa hoàng dầm dập phi qua đồng hoàng Chỉ những lúc thế này biển xanh mới trở nên sống động Tôi tỉ tay trên lan can nhìn ra đường chân trời đằng xa Nơi bầu trời xanh ngắt và mặt biển xanh biếc giao nhau Có lẽ đích đến của chúng tôi cũng là một địa điểm trên đó Hai hôm trước, tàu chúng tôi ra khởi Đây là một con tàu cũ đã 25 tuổi Thuộc về Sở Trục Vớt Cứu Hộ Thương Hải Bộ Sơ Thông Vận Tải Vốn dĩ Cục trưởng Lưu và ông Hoàng Khắc Phú định điều một tàu kéo 5.000 tấn tới, nhưng bát ngành liên quan cho rằng hiện giờ đang thiếu nguồn lực, điều kiện thủy văn khu vực này lại chưa rõ, điều tàu lớn đi thì lãng phí, nên cuối cùng chỉ phê duyệt cho con tàu vừa cũ vừa nhỏ này. Con tàu này mang số hiệu chục vớt 08, trong tài chỉ 1.000 tấn, tốc độ 22 hải lý 1 giờ, cao nhất là 25 hải lý 1 giờ. Nó được xếp vào dạng thuyền trục vớt trên biển nhưng không có chức năng trục vớt vì không được trang bị hệ thống cần cầu cỡ lớn, chỉ có một cái càng gấp lắp ở đuôi tàu. Trên tàu có vài bộ đồ lặn nhưng không thể hiện được các thao tác hàn hay cắt dưới nước. Thiết bị đáng giá nhất là một chiếc máy sonar thăm dò đáy biển do thủy điện sản xuất dùng để dò tìm xác tàu thuyền đắm. Nói cách khác lần này ra biển chúng tôi chỉ có thể định vị thuyền đắm Rồi lặn xuống vớt đổ lên Chứ không cách nào trục vớt được cả con thuyền Tôi hết sức bất lực Nhưng đây đã là những trang thiết bị tốt nhất huy động được trong khoảng thời gian ngắn rồi Tàu khảo sát của người Nhật cũng đã xuất phát gần như cùng lúc với chúng tôi Còn lưng chừng nữa Sẽ bị họ nẫn tay trên mất Tàu trục vớt 08 xuất phát từ Thượng Hải Ngoài các thủy thủ còn có tội, sự bất thị, phương chấn, thầm vân sầm và đới hải yến. Còn lại là một giáo sư chuyên ngành khảo cổ dưới nước tên Lâm Xuyền và một thờ lạnh chuyên nghiệp. Còn phương chấn đi cùng tôi yên tâm hẳn. Chẳng rõ chức vụ cụ thể của y là gì, nhưng y luôn vào vai điều phối viện. giới thì với sở công an thiệu hưng, trên thì với bộ giao thông vận tài và hải quân chẳng ban ngành nào là y không phối hợp được cả. Lần này ra biển có y đi cùng, đại diện cho ý chí của ban ngành hữu quan, còn là ban ngành hữu quan nào và ý chí ra sao thì tôi không rõ. Đợi Hải Yến ra hẹn trước với tôi đã hành, Ngài Thẩm Vân Sâm không ngờ cũng đi theo. Trên biển thiếu thốn kham khổ, tôi vốn không đồng ý để bà cụ thân chinh ra trận. Song bà chỉ tủm cười, mà vali màu gỗ chắc. Lấy ra một chồng những mảnh gỗ Những mảnh gỗ này đều làm bằng gỗ lìm Một bộ 12 mảnh Tôi còn chưa kịp nói gì Đối hải yến bên cạnh đã ổ lên kinh ngạc Bảng khiên tinh kìa Bây giờ tôi mới biết Đây là bảng khiên tinh được người xưa dùng Định vị đo đạc góc sao Bộ bảng khiên tinh bà Sâm lấy ra Được giữ gìn hoàn hảo Điểm ngắm vạch chia Chữ khắc bên trên vẫn rõ mồm một, một. Trên dưới bàn đều có dấu hẳn Do càng dày lúc đó đạc Mặt lưng viết Chế tác thời ông chính Đại Thành Và Tuyển Châu Thoạt trồng đã biết là dụng cụ của đoàn buồn Phúc Kiến Và những năm ông chính Thời thành cấm biển nghiêm ngạt Hai triều Thuần trì và Khang Hỷ Đều thi hành lệnh cấm biển Nam Dương Tàu bè thầy không được xong buồm ra khởi tới thời ông chính mới xóa bỏ lệnh cấm Mở bốn bến càng Giao thược Ngành mậu dịch viễn dương vừa chớm khởi sắc thì Càn lòng lên ngồi lại đóng cửa hoàn toàn cho đến tận trên tranh nhà phiến. Nhưng bảng khen tình này có lẽ được giới thương nghiệp phục kiến chế tác để đi biển sau khi ung chính xoa bỏ lệnh cấm biển Nam Dược. Hệ sức ý nghĩa, tượng trưng cho lần cuối ôm lấy bề khơi của Trung Quốc cổ đại. Giá trị những tấm bảng này thực không nhỏ. Tất cả đều làm từ gỗ mùn, được bao nhăn bóng, bên ngoài nâu vàng. Cầm tay thấy nặng trịch Gỗ mùn còn gọi là gỗ đèn Thực chất là gỗ bị than hóa cứng như đá Trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó Chất gỗ mùn vừa bền vừa cứng Không sợ gió biển ăn mọt Là nguyên liệu tốt nhất để làm dùng gỗ đo đạc Khi đi biển Giới cổ vật có câu rằng Nhà có nửa súc gỗ mùn Còn hơn cả giường châu báu Đủ thấy giá trị nhường nào Bộ bàn khiến tinh bằng gỗ mùn này Có tổng cộng 12 tấm từ nhỏ tới lớn là cả một gia tài. Có điều nói đi cũng phải nói lại, biển khơi trùng trùng nguy hiểm, chẳng ai lại tiếc tiền không đầu tư thiết bị định vị cả. Kỹ thuật đi biển thời thành sa sút nặng nề, Tới thời cận đại các thiết bị phương Tây ở Ấn và Trung Quốc, thuật khiển tình dần thất truyền, mà khiển tình cũng chẳng còn mấy bộ, rất hiếm gặp trên thị trường cổ vật, chỉ có bậc lão làng thanh môn như Thẩm Vân Sâm Ám hiểu đồ gỗ mới có cửa tìm ra một bộ thế này thôi Trục vật 08 có thiết bị định vị hiện đại Tính chính xác cao hơn hẳn bảng kiên tinh Có điều dù sao mốc định vị cũng được viết bằng ngôn ngữ cổ Nếu có thể dùng bảng khiên tinh cổ để kiểm tra lại Thì càng chuẩn xác hơn Đây đúng là một món quà quý Nghe tôi cảm ơn Thầm Vân Sâm chỉ cười Trong vụ đầu Phật và Thanh Minh Thượng Hà Đồ Tôi chẳng giúp gì được cậu Nếu lần này cũng khoanh tay ngồi nhìn Về sau còn mặt mũi nào gặp ông mình nữa Nói tới đó bà đảo mắt Càng thêm cao hứng Huồng hồ kho báo dưới thuyền đắm Là một chủ đề tuyệt hay Sau khi nhếp về bình thắng liền bày ván Trong dài cờ vây Trung Nhật Toàn dân mới bắt đầu học chơi cờ Nếu lần này chúng ta thắng lời trở về Chờ chừng cả nước lại quay ra Chơi đồ cổ cũng nệt Tới lúc đó chúng ta cũng quay Một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm Theo kiểu thiếu lâm tự tuyên truyền cho Hội Nghiên Cứu Giám Đình Cổ Vật Trung Hòa. Đây sẽ là bước xuất tiến lớn, phát triển cực lớn. Tôi gượng cười, nói đi nói lại vẫn quay về chuyện làm ăn buôn bán. Thảo nào bà ta cứ khăng khăng đòi theo. Te ra dụng ý thực sự ở đây. Tôi cầm bộ bảng khiên tinh còn chưa ấm thay đã bị đới hải yến tranh mất. Nói rằng chẳng mấy khi có hiện vật, phải tranh thủ nghiên cứu cách dùng mới được. Từ khi lên tàu cô chẳng trò chuyện với người khác. Vẫn lớn thời gian chỉ rù rú trong phòng Hoặc một mình đứng ở đầu thuyền Giờ cao bảng khiên tinh chẳng hiểu hí hoáy làm gì Thoạt đầu mọi người còn lấy làm lạ Dần ra cũng quen Nếu tôi là đàn ông thì các vị đã chẳng thấy là đúng không Có lần đới Hải Yến hỏi tôi Tôi vội chống chế Làm gì có chuyện đó Đới Hải Yến nhún vai Ánh mắt anh bắn đứng anh rồi Cứ như chỉ đàn ông mới được nghiên cứu khoa học không bằng Y cô nói tới lầm xuyên Gió sư Lâm Xuyên chuyên nghiên cứu ngành khảo cổ học dưới nước Theo quy định lần này giá biển khảo sát Chỉ ông ta mới đủ tư cách dẫn đoạn tùy trên tàu có rất nhiều nhân vật trong mình nhãn mài họa Xong nói tới khảo cổ dưới nước thì người ta mới là chuyên giả Lâm Xuyên rất thân với Hoàng Khắc Vũ Lần này cũng là được ông Vũ nhờ vả Dĩ nhiên bản thân ông ta cũng vô cùng hứng thú Nên biết rằng trong con thuyền đắm kia là sứ xài Hơn nữa còn tận 10 món. Chỉ riêng hai chữ sứ xài đã đủ khiến bất cứ tay chơi cổ vật nào phát cuồng lên rồi. Lâm Xuyên là người tô trâu, nét mặt hơi nữ tính, trông khá hiền hậu nói nặng cũng nhẹ nhàng dù gì. Không lại gần thì khó mà nghe rõ. Nhưng bể dạy kinh nghiệm của ông ta không phải dạng vừa. Từ những năm 60 đã bắt đầu nghiên cứu khoa học, học dưới nước, là một trong mấy chuyên giấy đòi trong nước, Tổng cộng đã tìm kiếm chục vớt mười mấy con thuyền cổ Dài dàn kinh nghiệm Cậu biết không Theo thống kê của UNESCO Trên toàn thế giới ít nhất vẫn còn 3 triệu tàu thuyền đắm Từ thời cổ chưa được phát hiện Điều này có nghĩa là gì Nhân loại mới chỉ có 5.000 năm lịch sử Được ghi chép rõ ràng Vậy trung bình mỗi năm phải đắm 600 tàu thuyền Mỗi ngày 2 chiếc như thà sụi cảo ấy Chỉ riêng vùng ven biển nước ta và khu vực Đông Nam Á, chỉ ít cũng phải hơn 3.000 tàu thuyền Trung Quốc bị thắm Một khó báo rồi sao làm sao? Nếu không chụp vớt tử tế, sẽ chỉ báo người nước ngoài chụp lợi thôi. Vừa gặp mặt Lâm Xuyên đã kéo, thầy tôi nói thao thao một chàng toàn số liệu, hết sức nghiêm túc. Cả cuộc học dưới nước ở Trung Quốc lâu này không được coi trọng. Có lẽ... Ông ta đã bị ghè lạnh một thời gian dài. Lần này khó khăn lắm mới có người chịu bỏ ngân sách ra biển khảo sát Ông thăm mừng là phải Tôi rất mến ông ta Có cảm giác là học giả đơn thuần không mưu mô tính toán Điều cùng chúng tôi còn có một thợ lằn là cộng sự lâu năm của Lâm Xuyên Phụ trách thăm dò thực địa đáy biển Ông ta tên Trung Sơn Tính kiệm lời Chẳng mấy khi trò chuyện với tôi Nhưng theo lời Lâm Xuyên thì người này kinh nghiệm phong phú Kỹ thuật lặn biển không chê vào đâu được Khảo sát tàu đắm là công việc cực kỳ nguy hiểm. Không có ông ta không được. Đây là toàn bộ các thành viên nòng cốt trong chuyến khảo sát của chúng tôi lần này. Nói thật là nhân lực hơi mỏng. Nhưng trong thời gian ngắn, huy động được ngần ấy người và trang thiết bị. Cũng là giỏi lắm rồi. Tàu chúng tôi xuất phát từ Thượng Hải đi thẳng về phía đồng nạp. Mục tiêu của chúng tôi là vùng biển Hoa Đông Minh Mông. Cách đó hơn 200 hải lý. Để đề phòng tô binh cũ gặp trục chạc nên tàu đi khá chậm Thuyên trường vào chúng tôi Để tới được vùng biển dự kiến phải mất khoảng 2 ngày Bốn mốc định vị giấu trong bộ trẻ sứ thành hòa vẽ thích cổ thời vạn lệch bao gồm cờ lòng ra biển Dùng giáp mão kim sáo cành Sao Bắc Thần 11 lóng sưỡi mặt nước Sao hoa Cái một lóng mặt nước Phía Tây nhìn sao Sư Tử một lóng rưỡi Đời Hải Yến từng giải thích rằng Cơ Long là một thành phố càng thuộc Đài Loan. Giáp Mão chỉ phía ở Đông Bắc, sau cành là 12 tiếng. Khi góc tạo thành giữa ba ngôi sao, Bắc Thần Hòa Cái sư tử với mặt biển, lần lượt là 11 lóng rưỡi một lóng và một lóng rưỡi thì vị trí của con tàu chính là nơi thuyền đám. Việc còn lại là quy đổi sang kinh vĩ độ hiện đại và hàm số lượng giác thôi. Tùy thiếu một mốc định vị, sông đối hải yến vẫn tính ra được phạm vi sơ lược. Vị trí đại khái của thuyền Phu Cục Hồ nằm ở 25 độ 44 phút, độ Vĩ Bắc, 123 độ 28 phút, độ Kinh Độc. Không cụ thể hơn được nữa. Đối hải yến cho tôi biết, có lẽ khu vực đắm thuyền sẽ khá rộng, áng chừng phải 70.000 km vuộc. Dùng tàu nhỏ này thì phải tìm dần từng chút một thôi. Phiệt phức hơn là vùng biển này nằm ngay cạnh khu vực nhạy cả. Vì vậy mới đầu khi phê duyệt, cơ quan chủ quản cũng rất phân vật, hạn chế rất nhiều hành động của chúng tôi. Vì như lần này ra biển, trên danh nghĩa là do Hội Nghiên cứu Giám đình Cổ vật Trung Hòa Chi Tiền, thuê tàu trục vớt tiến hành công tác khảo sát, là hoạt động thương mại tư nhân, không phải do nhà nước chủ trương Hơn nữa còn không cho phép chúng tôi lại gần bất kỳ hòn đảo nào trong hải vận gần đó để khỏi xảy ra xung đột không cần thiết. Mùa này biển Hoa Đông khá êm mà Dọc đường không có gì nguy hiểm Phải cái nắng quá Ban ngày phần lớn chúng tôi đều giúp trong khoảng Tới khi mặt trời sắp lặn mới chui ra chụp mấy tấm ảnh bầu trời sao về đêm tuyệt đẹp Tiếc rằng thuyền trưởng nghiêm cấm đi lại lúc tung Con tàu này trọng tài nhỏ sóng gió hơi to đã trọng tranh dứt rồi Không cẩn thận là ngát xuống biển thì toi Chỉ hàng bạo gan như đối hải yến mới dám lèn ra ngoài Nói là muốn dùng bảng khiên tinh đo lường thì phải nhằm đêm có sao. Kết quả cô vừa sơ ý đã vấp phải dây thừng suýt nữa rời xuống biển. May có giữ bất thị đi ngang cứu được. Bây giờ giữ bất thị vẫn đang say sóng, nằm trong khoang chật trội ngột ngạt không thở nổi. Nên mới lên bòn hít thở. Thấy đối hải yến ngã nhào anh ta vội dưa tay giữ cô lại. Cứu chúng tôi khỏi bi kịch mất một viên đại tướng. Đoàn hai người cầm bảng khiên tình nghiên cứu đến khuya lắc khuya lợt. Tàng sáng mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Giữa bất thì rất tán thường đối hải yến, bảo tôi rằng cô biết lý lẽ. Ngầm án chỉ những kẻ trước đây anh ta gặp đều không biết lý lẽ cả. Nhìn bàn mặt nghiêm túc của anh ta tôi trêu. Anh thích người ta rồi chứ gì. Giữa bất thị chầm ngầm rời lát rồi nghiêng đầu. Kẻ già cũng hợp thật đấy. Về sau không nói thêm gì nữa. Tàu trục vớt 08 thuận buồm xuôi gió đã đi được một ngày rưỡi. Khi sắp đến vùng biển dự kiến, đôi Hải Yến và Lâm Xuyên triều tập mọi người lại bàn bạc để chốt phương án thăm dò tìm kiếm. Lâm Xuyên chủ trì cuộc họp, phủ đầu ngay rằng muốn xác định vị trí thuyền đám hết sức phức tạp, độ dốc đáy biển, dòng hải lưu, khí hậu, biến động địa chất đều có thể tác động, làm xây dịch vị trí con thuyền. Có lúc thuyền còn trôi đi đến mười mấy hải lý ấy chứ. Mất định vị theo thuật khiên tình thì chỉ là vị trí thuyền phu cục cầu đắm lúc ấy thôi Từ thời mình đến này đã mấy trăm năm rồi Giờ con thuyền trôi tới đâu khó mà nói chắc được Khu vực 70.000 km vuông mà cô Yến khoanh vùng Chỉ là có nhiều khả năng tìm được hơn thôi Nghe ông ta nói vậy chúng tôi ngơ ngẩn nhìn nhau Bây giờ mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản Tôi cứ ngỡ như trên đất liền chỉ cần cầm bản đồ kho báu là tìm được Lâm Xuyên nghiêm tràng nói thêm Thậm chí các vị còn phải chuẩn bị tâm lý cho một số tình huống cực đoạn Con thuyền không được bảo tồn nguyên vẹn Các linh kiện bằng gố bị nước biển Ăn mòn mục nát rồi trôi đi Cuối cùng cả con thuyền Dã nát Vậy ông ước tính chuyến này khả năng thành công là bao nhiêu Tôi nêu ra một câu hỏi ngỡ ngẩn Lâm Xuyên nhìn tôi Tư liệu thủy văn đáy biển khu vực này Ở Trung Quốc còn thiếu thốn rất nhiều Chỉ biết đây là phần thèm lục địa nối xài Mực nước sâu không quá 100 mét Đầy biển khá bằng phẳng xác xuất tìm được thuyền đắm không thấp Có điều gần đây Là chúng Okinawa Nếu con thuyền trôi về phía đó Hoặc rơi hẳn xuống đáy rãnh Biển thì hết hy vọng đưa mắt nhìn thấy chúng tôi có vẻ không hài lòng Với câu trả lời nước đôi của mình Lâm Xuyên thở dài <cười> Cả vị đều là nhân tài của mình nhát mai hòa Nhưng đâu có dành về khảo của học dính nước Tôi từng vớt mười mấy con thuyền Xong phần lớn là thuyền đắm dưới lòng sông Bên cả hoặc vùng nước cạn Thuyền chìm ngoài khơi xa thực sự rất ít Như lông phượng sừng lân Tôi phải nói rõ Đây là một nghề rất dễ đem đến cảm giác thất bại Tỷ lệ thành công cực thấp Phần lớn thời gian đều trôi qua trong thất vọng và hụt hẫng Nếu các vị ôm quá nhiều hy vọng E rằng kết cục sẽ không như ý đâu Thầm Vân Sâm nhìn mấy người trẻ tuổi chúng tôi rồi hắng giọng. Ông Xuyên nói phải lắm. Chúng ta cứ cố gắng hết sức. Được hay không thì tùy ông trời vậy. Bà ta suy cho cùng cũng là người sắc bén. Chỉ đôi câu đã giải tỏa được bầu không khí nặng nề. Ông nói xem tiếp theo đây phải làm gì đi. Lâm Xuyên nói tiếp. Tàu này có thiết bị sô quét sườn có thể quét được đặc điểm tình hình dưới đáy biển. Chúng ta bắt tay... Quét từ khu vực cô Yến khoanh vùng trước Chia thành các ô Đánh số rồi quét dần từng ô một Máy sô nà quét sườn này có độ phủ rộng 200m Nhận biết được thay đổi trong biên độ 1,5m Thế nên nếu địa hình có chỗ gồ hàn lên Thì rất có thể là xác tàu thuyền Dĩ nhiên cũng có thể là gò đống hoặc khe rãnh Nghe có vẻ đơn giản nhỉ Tôi nhận xét Về kỹ thuật thì không có gì phức tạp Chỉ nhàm chán lặp đi lặp lại thôi Lâm Xuyên nhìn tôi Khi quét tàu phải chạy với tốc độ 3 hải lý 1 giờ Men theo từng ô đã chia Thiết bị zona hoạt động 5 tiếng Lại phải tắt máy Sạc pin 3 tiếng Cầu tính thử xem muốn quét hết 70.000 km vuông phải mất bao nhiêu thời gian chứ Tôi nhẩm tính không khỏi thầm chặt lưỡi Lần này ra biển dự đoán Tài trợ của Minh Nhãn Mai Hòa có hạn Số tiền đầu tư trước mắt chỉ đủ Để duy trì trong khoảng thời gian Quét hết 70.000 km vuông Đã khoanh vùng mà thôi Nói cách khác trong quá trình quét Không được xảy ra bất cứ sự cố nào Máy móc không được hỏng hóc Không được gặp gió bão Bởi chỉ cần đình trệ mấy ngày Sẽ không quét được hết toàn bộ vùng biển Người Nhật nhiều tiền hơn chúng tôi Có thể duy trì được nhiều ngày hơn Nghĩ vậy tôi lại lo lo Trong lúc quét Suna sẽ truyền tín hiệu thực tế về bộ thủ Cần có người túc trực giám sát Có điều quá trình này dài đằng đắng Một người không thể đảm đương nổi Nên phải thay phiên nhau Sau đó lâm xuyên sắp xếp Chia ca trực trước màn hình máy thu Tất cả mọi người trên tàu Chưa thủy thủ đều phải tham gia Xong xuôi ông ta giảng dài Một bài Nguyên lý khảo sát địa hình đáy biển Và kiến thức nhập môn để phân biệt địa hình Cho mở máy thị phạm mấy lần Rồi để chúng tôi thay phiên nhau thao tác Thuyền phục cục cầu Đã chìm dưới biển mấy trăm năm Chẳng biết hình dạng và mức độ phân giá ra sao. Có nằm ở nơi địa hình phức tạp hay không? Môi trường xung quanh có gây ảnh hưởng nhiều hay không? Dù Sona quét chúng được, thì có thể cũng chỉ có vài ba tín hiệu chuyên về thôi. Bởi vậy các cô cầu không được chủ quan. Chỉ cần lơ đáng một trong hai giây không chú ý màn hình, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội không cứ vãn lại được nữa đâu. Ngày vậy chúng tôi đều không dám lơ là Nghiệm túc học tập hệt như khi giám địch của vật Nói thật tôi cứ tưởng quá trình trục vớt Cũng như trên phim Chỉ cần lấy được bản đồ kho báu Là dòng tạo ra vớt Đúng là quá chủ quan Nghe giáo sư Lâm khuyên giảng Mới Hay quy trình trục vớt tè nhạt Mà khổ sợ nhường nào Buổi tập huấn kéo dài Cả nửa ngày ai nấy đều phải ngồi máy thao tác mấy lần Lâm Xuyên còn cho sô xuống biển, diễn tập một lần, giảng dài về những tín hiệu thu được. Dạy bọn tôi cách phân biệt tín hiệu nào ứng với địa hình gì. Trong bài sát hạch sau đó, người thành thạo nhất là đới Hải Yến, có lẽ bởi phụ nữ tỉ mì hơn chẳng. Tôi phương trấn và thẩm vân sâm ở mức trung bình, con người lẹt đẹt xếp cuối không ngờ là dược bất thị. Lâm Xuyên cười nói, muốn đọc những tín hiệu này phải tưởng tượng một chút. Tình hình dưới biển thiên biến vạn hóa chỉ trông vào những hình sóng trong sách vở mà so thì không được. Tôi liếc sang bên cạnh Hà Hê nhìn về mặt tiêu nghiều của con ngoan trò giỏi sự bất thị. Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, thuyền trường gọi điện vào. Giáo sư Lâm nghe điện ấm ư mấy câu rồi nhớ mày về ngạc nhiên Ông ta đặt ống nghe xuống nói với mọi người trong khoảng. 20 phút nữa chúng ta sẽ tiến vào vùng biển tìm kiếm. Có điều radar vừa phát hiện một con tàu khác ở đây Mấy hải lý Tất cả đều dừng tay mặt mày căng thẳng Nơi này cách tuyến đường biển thông thường rất xa Không thể là tàu thuyền tình cờ ngang qua được Chúng tôi vội túa ra bong tàu hồng chính mắt nhìn cho rõ Lúc này mặt trời đã lặn một nửa Mặt biển đỏ bầm ưu án Chúng tôi chẳng còn bụng dạ nào ngắm cảnh Chỉ đồ dồn mắt nhìn chấm đèn xa tiết chân trời Trầm đèn càng lúc càng lớn, dần hiện rõ là một con tàu. Các thủy thủ lão luyện bảo chúng tôi trong tài tàu kia phải từ 1.500 tấn trở lên. Nhìn hình dáng thì cũng là tàu trục vớt, bong rồng thanh thang, rất có thể được lắp cả cần trục, xe tời và thiết bị trục vớt cỡ lớn. Tóm lại là sức chiến đấu mạnh hơn con tàu sập xệ của chúng tôi nhiều. Con tàu kia cũng chạy thẳng về phía này, tốc độ rất nhanh. Trước khi mặt trời lạn hẳn xuống biển, chúng tôi đã trông rõ con tàu màu trắng sữa dáng khí động cùng lá cờ Nhật Bản tung bay trên tàu. để nhất định là tàu trục vớt của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Họ cùng chúc mục đích với chúng tôi. Không ngờ còn đến vùng biển này cùng thời điểm. Nhìn con tàu không lồ nọ, tôi thầm nghĩ chưa chừng giật bất nhiên và liễu thành thao đều ở trên đó. Có khi còn cả lão trượt phụng cũng nên... Tất cả đều nhóm đến thuyền Phú Cục Cô, chẳng ai chịu buông tay. Sau khi trời tối hẳn đèn tín hiệu trên con tàu đối diện chớp nháy mấy cái, thủy thủ nói nếu gặp trên tuyến đường biển thông thường, hai tàu sẽ chào hỏi đơn giản để tránh sự cố. Nhưng trong hai phận này, làm thế kia có lẽ nào là muốn gây hấn mấy cụ nháy đèn ấy y bảo nơi này gần khu vực kinh tế thuộc về Nhật Bản. Yêu cầu chúng tôi nhanh chóng đi khỏi đây Ngay vậy tôi tức điền vỗ bột và lăn cạt Họ sửa vào đâu mà nói chúng ta đi cơ chứ Thầm Vân Sâm khuyên nhủ cầu có tức tối thì tàu bên kia cũng chẳng thấy đâu Họ chỉ to mồm thế thôi chứ làm được gì chúng ta Giờ bất thì lo lắng hỏi Lỡ họ gọi tàu tuần tra của cảnh sát biển Nhật Bản đến thì sao Từ khi lên tàu phương trấn rất ít khi mà miệng bây giờ mới lên tiếng Yên tâm đi Họ chỉ hư trường thành thế thôi Không dám gọi tàu tuần tra của Nhật đâu Nếu xảy ra tranh chấp Trong khu vực này Theo quy định Tất cả bạn bè có liên quan đều bị buộc phải rời đi Tôi tin họ không đời nào bị đá đập chân mình như thế Nhưng có thêm con tàu kia kè kè bên cạnh khó chịu lắm Phương Trấn thả nhiên đáp Còn một cách khác Đến đêm chúng ta trèo xuồng cứu sinh xạc Xử lý hết đám người trên tàu kia đi Dòng đầy sát khí, kẻ luôn thù địch đối đầu với chúng Như tôi nghe thế cũng giật mình Chúng tôi là tàu khảo cổ chứ đâu phải là tàu cướp biển Chắc không cần đi đến nước ấy đâu Tôi vội xua tay phản đối chợt nghe mọi người xung quanh cười ồ lên Bây giờ tôi mới nhận ra Phương Trấn chỉ đùa Tay này nói giỡn mà cũng nghiêm trang như thật vậy Nhờ câu bông đùa của Phương Trấn Không khí cũng nhẹ nhóm hẳn đi Nhưng tâm trạng mọi người vẫn hết sức nặng nề Bất luận ra sao Hai con tàu đồng thời xuất hiện ở khu vực này Sẽ gây ra cạnh tranh quyết liệt Người nhà chắc chắn không để chúng tôi dễ dàng Tìm được thuyền Fuku Kho Tàu của họ bất luận là trọng tài Hay trang thiết bị kỹ thuật đều vượt xa chúng tôi Trận này thực sự khó đánh Riêng Lâm Xuyên vẫn đứng trên bò chắp tay sau lưng nhào mắt nhìn ra xa thái độ khá bình tĩnh Tàu trục vớt 08 đang nháy đèn trả lời, đã ý rằng đây là khu kinh tế của Trung Quốc, đề nghị đối phương lập tức đi khỏi. Sau khi tàu tôi phát tín thiệu, tàu bên kia im liềm không đáp. Chẳng ai dọa được ai tiếp theo phải so tài dưới biển thôi. Thầy trời đã tối hẳn, Lâm Xuyên gọi chúng tôi quay trở vào khoang động viên Phương án tìm kiếm vẫn giữ nguyện Mọi người đừng để bị các yếu tố bên ngoài tác động Trong lĩnh vực do tìm thuyền đắm cổ đại này Kỹ thuật và vận may chiếm tỷ lệ 50-50 Kỹ thuật của chúng ta là hậu Nhưng vận may thì chưa chắc Câu này hoàn toàn chẳng có luận cứ khoa học nào Nhưng mọi người đều cười Tôi chợt nhớ ra một chuyện bèn tò mò hỏi Trước kia chắc từng có chuyện mấy bên Cùng tìm một con thuyền thế này chứ Thông thường trong trường hợp ấy quyền sở hữu phân định thế nào? Ai trục vớt được thì là của người đó à? Câu hỏi hay đấy, Lâm Xuyên giải thích. Vấn đề quyền sở hữu văn vật dưới thuyền đắm khá là phức tạp. Chủ thuyền công ty hoặc cá nhân trục vớt, nơi sản xuất ra văn vật, lãnh thổ, nơi thuyền đắm, nước sở tài lại gần đó nhất, đều có quyền sinh, có quyền sở hữu cả Có điều theo thông lệ hiện hành thì đúng như cậu Nguyễn nói. Ai vớt được là của người ấy. Đoạn Lâm Xuyên kể ra một ví dụ năm 1912 tàu Titanic bị đắm tại hải phận quốc tế trên đại dương đến năm 1985. Một người Mỹ là Robert Ballard sau bao nỗ lực đã phát hiện ra vị trí xác tàu. Bây giờ dấy lên tranh cãi dữ dội. Người Anh cho rằng tàu Titanic thuộc về công ty White Star Line, cho nên xác tàu phải thuộc về Anh. Còn phía Mỹ lại khăng khăng rằng người phát hiện ra xác tàu là người Mỹ, nên chủ quyền phải thuộc về Mỹ. Người Canada cho rằng xác tàu chìm nằm gần khu kinh tế biển của Canada, nên họ mới là chủ nhân thực sự. Ngày Pháp và Ireland, những nơi tàu Titanic đi qua trước khi bị đắm, cũng có ý kiến. Giờ lúc các bên Còn đang Tranh cá cái ẩm ý Về quyền sở hữu Các công ty trục vớt Đã lũ lượt kéo đến toàn trục vớt Thậm chí xung đột liền miền Cuối cùng các nước Buộc phải ngồi xuống đàm phán So với những tranh đoạt Quanh tàu Titanic Xung đột nho nhỏ Giữa chúng tôi và người Nhật Quanh thuyền Phu Cục Cổ Thực chẳng đáng gì Giữa bất thì chợt hỏi Khi xung đột các công ty trục vớt kia Sẽ giờ những thủ đoạn gì Lâm Xuyên đáp Tàu trục vớt là phương tiện giao thông phi quân sự Không gây ra xung đột vũ trang được Cùng lắm chỉ có thể làm đối phương nhiễu song Lợi dụng dòng hải lưu phá hoại gì đó Nghiêm trọng hơn là húc tàu thôi Có điều làm vậy là phạm tội hình sự Sẽ phải ra tòa án hàng hải Giữa bất thị gật đầu như âm thầm suy tính gì đó Rồi nói thêm Thực ra một năm trước Khi phát hiện ra xác tàu Titanic Còn một sự kiện lớn có liên quan mật thiết tới Trung Quốc chúng ta Vào năm 1984, một người Anh tên Michael Hatcher đã vào ra 3 tháng Do tìm được một xác tàu buôn của công ty Đông An trên hải phận phía tây nam Hồng Kông Con tàu này chìm vào năm 1752 Michael Hatcher tìm thấy ghi chép về nó trong một cuốn nhật ký đi biển Cũ Xích Nên đã âm thầm tới đó dò tìm Ông ta không chụp vớt toàn bộ con tàu Mà lặn xuống nước nhiều lần Vớt lên hơn trăm nghìn món đồ sứ Và hơn 100 nén vàng Về sau những thứ này được đem tới sàn Christie đấu giá Được hơn 20 triệu đô la Tất cả đều vào túi Miken Lâm Xuyên vô đùi than thờ Nếu chúng ta quan tâm sớm hơn Thì những kho bão đó đã không bị lọt ra nước ngoài rồi Nhà nước mới bắt đầu coi trọng ngành khảo cổ học dưới nước Và việc trục vớt thôi Tiếc rằng vẫn còn phải học hỏi rất nhiều Cần tiến bộ từng bước một Nói tới đây ông ta nhìn lướt qua tất cả chúng tôi Các vị là người trong giới cổ vật Có quy cụ riêng Có điều tôi phải nói trước Lần này do tôi chủ trì Là hoạt động khảo cổ chính quy Những thứ trục vớt được Đều phải giao nộp cho nhà nước Tôi gật đầu mục đích của tôi không phải giữ chúng làm của riêng. Cũng chẳng thèm thường gì 10 món xứ xài. suy cho cùng bảo tàng mới lật nơi tốt nhất. Để lưu giữ chúng. Người trên tàu mỗi người có động cơ và lý do riêng. Nhưng không ai làm lẻ phát tài cả. Tàu Nhật Bản cũng đã đến. Chúng tôi phải tranh thủ thời gian. May mà gần đây thời tiết cực đẹp. Suna Già Già Quét lại không cần ánh sáng Nên ngày tối hôm đó chúng tôi đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm Thay viên nhào dõi theo màn hình Theo dõi tín hiệu là một việc cực kỳ nhàm chán Trên màn hình chỉ thấy những trạng đốm sáng Và đoạn thẳng lặp đi lặp lại Nhưng người giám sát vẫn phải chăm chú quan sát không được lơ là Một tiếng đồng hồ mà dài đằng đắng như một ngày Xong lâm xuyên còn vất vả hơn Chúng tôi đều mới học việc Thế phát hiện thấy tín hiệu lạ Ơi ới gọi ông tới xác nhận Sợ bỏ lỡ thời cờ Thế nên suốt ngày ông gần như không được chập mắt Thật đầu tôi còn ôm tâm lý cầu may Không chừng chúng tôi dò một lát đã tìm thấy ngay Xong thực tế chứng minh tỷ lệ thành công Của hành vi mua số số cha nợ này Quá thấp Tôi đành kiên nhẫn Tiếp tục quét từng ô Tàu khảo sát bên phía Nhật Bản Cũng dùng cách tương tự Hai ngày đầu tiên Đôi bên một quét Đồng một quét tây tùy cách nhau không xa nhưng không hề chủ động áp sát Cũng không quấy dày nhau Có điều ban ngày Thì thoảng mới sang lại thấy tàu bên kia sáng lé lên Rõ ràng đối phương đang chỉ ống nhòm nhìn sang bên này Chưa bao giờ lời lòng giám sát Tôi đập báo với Lâm Xuyên Ông ta chỉ cười khà Tới ngày thứ ba Tàu trục vớt 08 đột ngột thay đổi nhịp điệu Chạy và ra quét Thành thoảng lại chạy chầm lại Rồi lại chạy vòng quanh thành một vòng tròn. Thậm chí có khi còn dừng hẳn. Hà càng gấp xuống, xúc bùn đất ở dưới biển lên